nhà chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tạ tinh kỳ và mình là lão trần đây hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí tri chủ chương là chiếc còi đồng ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là clan đã trải qua khảo hạch và nhận được phương thuốc mà dược tên hè hắn đã phục dụng xong và đã để thăng được cái phản xạ cơ thể cũng như phán đoán lên rất là thú vị vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay chung ta lai tiep tuc đen voi series quy bi chi chu chuong la chiec coi đong o phan truoc thi chung ta đa biet đay la glenn đa trai qua khao hach va nhan đuoc phuong thuoc ma duoc ten he han đa phuc dung xong va đa đe thang đuoc cai phan xa co the cung nhu phan đoan len rat la thu vi vay thi chung ta đen voi chuong cua ngay hom nay đe xem chiếc còi đồng là gì Năng lực thầy bói tăng lên một chút ở danh sách 8 nhưng vẫn chưa đủ. Chắc là lương tắt này mỗi lần thăng cấp sẽ thu được thêm một năng lực đặc biệt mới. Có điều trực giác chỉ trong chớp mắt cho nên không phải lúc nào cũng chắc ăn. Tất nhiên, cái này đã đủ mạnh rồi. Chỉ cần nắm được một lần là khả năng chuyển bại thành thắng rất cao. À đúng rồi, cho tác dụng phụ của ma dược tên hề giảm đến mức có thể khống chế được thì ta phải thử nghi thức triệu hồi chính mình một lần nữa. xám chút quên mất chuyện này. À, nhất định ta đã bị lây bệnh của đội trưởng. Các suy nghĩ nhảy ra trong đầu lên. Hắn suy xét một lần nữa, nghiên cứu xem ma dược tên hề còn mang lại năng lực nào khác không. Căn cứ vào tư liệu nội bộ của kẻ gác đêm, nếu ma dược ban cho người uống những pháp thuật nhất định, thì sau khi thăng lên danh sách cao, họ có thể lờ mờ phát hiện những pháp thuật cụ thể đó, giống như được truyền thụ trí thức vậy. Nhưng ta lại không thấy gì. Nói cách khác, danh sách tên hề không có khả năng thực hiện pháp thuật giống hệt mô tả trong tư liệu nội bộ kẻ gác đêm. Xảo trá, nghĩa là bây giờ ta có thể khống chế nét mặt bằng net mat va ngữ tay chân, nói dối mà khiến người khác tin sái cỏ ư. Lên gật đầu, nghiêm túc phân tích tình trạng của bản thân. Lúc này hắn nhớ tới tên hè mặc áo đuôi tôm đã gặp lúc trước, pháp thuật đa dạng và kỳ lạ khiến hắn để lại ấn tượng khó phai. À, xem ra vị thành viên của hội mật tù đó là người vi phạm, vi phạm ở danh sách 7, hóa trang thành tên hè chỉ để che giấu khuôn mặt tránh cho sau này bị truy nã. Có trách hắn ta có thể đọ sức với hai vị ở danh sách 7 và một vị ở danh sách 8 lâu như vậy. Nếu hắn ta biết mình chưa bị vật phong ấn 2049 khống chế, thì có đến 10 lên cũng chưa chắc giải quyết được hắn. Đương nhiên, tên hề không phải hoàn toàn không có năng lực pháp thuật, vẫn có một vài loại. Lên xoay người đi tới trước cái bản dài, cầm tờ giấy viết công thức tên hề lên. Đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm, rồi vẩy cổ tay ném tờ giấy đó ra giấy mềm mại cắm vào vách phòng luyện kim như phi đao. Sau này, có thể mang theo một bộ bài tarot bên người, vừa xem bói vừa dùng làm vũ khí. Lên không bận tâm nữa, thu dọn các dụng cụ vừa dùng để pha chế ma dược. Dọn dẹp xong, cất kỹ những vật liệu còn sót lại, rồi đốt sạch công thức ma dược. Hắn mới thở phào rời khỏi phòng luyện kim, tiện tay đóng cửa ngầm lại. Vì chuyện của lão neo mà tạm thời hắn không có tâm trạng đi làm trò lố chọc cười mọi người, hắn tính dùng minh tưởng để làm giảm hiện tượng ma dược tên hề tràn ra ngoài trước, sau đó tính sau. Lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Bất kể thế nào, ta đã không còn là nhân viên hỗ trợ đơn thuần nữa. À, sau khi lão neo qua đời, trong tiểu đội cả gác đêm ở thành phố tin gần chỉ còn mình ta là người hỗ trợ. Hẳn là thánh đường sẽ điều từ nơi khác tới đây một vị kẻ giòn ngó bí ẩn, hoặc là thầy bói. Lên bước dọc theo từng chiếc đèn khí ga trang nhã chiếu rọi hành lang lạnh lẽo hun hút leo từng bậc thang chậm rãi trở về công ty bảo an gai đen sau đó hắn nhìn thấy ánh nắng rực rỡ trong phòng giải trí cả các đêm ánh nắng tinh khiết và ấm áp tràn vào từ chỗ cửa sổ lồi lên rẽ sang văn phòng đội trưởng thấy cược phòng mở rộng Dunn Smith thì đang ngồi dựa vào thành ghế ngửi cái tàu thuốc đôi mắt sám liếc qua Dunn thay đổi tư thế nói tình trạng của cậu rất tốt hoàn toàn không giống với người vừa uống ma dược xong Có lẽ đây là lợi ích của việc tiêu hóa hoàn toàn ma dược trước khi thăng cấp, tên tiện tay đóng cửa phòng rồi kéo ghế ngồi xuống. Hắn và Đun đều biết phương pháp đóng vai, bình thường có thể trao đổi những vấn đề liên quan mà không bị lời thề ràng buộc. Nhưng lúc này hai người đều ăn ý không nói gì thêm, sau khi một hỏi một đáp thì cùng im lặng. Bên suy nghĩ một chút lại hỏi, Ngài Sesima đi rồi sao? Đúng vậy, là một vị chấp sự cao cấp thành ta còn có nhiệm vụ khác, đùn chẩm ngâm mấy rôi, rồi nói Ờ, anh ta đã mang đi đôi mắt màu đỏ còn sót lại của lão neo Lên vừa kinh ngạc vừa hoang mang hỏi Vì sao chứ? đùn cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm im lặng hồi lâu rồi mới nói Chúng ta không thể tự lừa dối chính mình Đội viên mất khống chế thật ra đã biến thành quái vật Tôi đã nói với cậu Sau khi quái vật chết thì sẽ để lại một vật có sức mạnh phi phạm Nếu những vật này không thể khống chế có nhiều vấn đề vậy thì nhất định phải bị phong ấn ờ đây là một trong những nguồn gốc của vật phong ấn trong quy định nội bộ kẻ gác đêm vật mà đội viên mất khống chế để lại phải đưa tới nơi khác cất giữ đề phòng kích thích đồng đội của bọn họ quy định dễ hiểu lên nghiêm túc gật đầu bỗng nhiên hắn nhạy bén phát hiện vừa rồi đội trưởng có kể sót một khả năng liền nghi hoặc hỏi nếu sau khi chết quái vật để lại một vật phi phạm có thể khống chế thì sao Đun nhìn hắn đôi mắt màu xám sâu thẳm như một đêm yên bình vậy. Anh ta thở dài nói, cậu sẽ không muốn biết câu trả lời đâu. Quên ngơ ngác rồi bỗng vỡ ra một khả năng. Bình thường quái vật sẽ để lại vật liệu phi phạm được dùng để điều chế ma dược tương ứng cho người ta uống. Vậy người mất khống chế biến thành quái vật thì sao? Nếu như họ để lại vật có khả năng khống chế thì có phải cũng được coi như vật liệu phi phạm để điều chế ma dược uống không? Nghĩ tới đây, Quên đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn nôn nhịn không được cuối người nôn khan mấy cái mắt nhòe cả đi suy đoán này thật khiến người ta run sợ nhưng rất có thể là nó gần với đáp án chính xác trong nháy mắt hắn càng nhận thức sâu sắc câu nói người bảo vệ cũng là những kẻ đáng thương từng giờ từng phút phải đối mặt với nguy hiểm và điên cuồng vì chống lại vực thẳm cho nên bắt buộc phai chịu sự ăn mòn của vực thẳm đây có phải là một trong những nguyên nhân mà giáo hội giấu giếm phương pháp đóng vai không để thu hồi vật phi phạm ở một mức độ nào đó nhưng điều này cũng khiến những người nắm quyền cao từ bỏ giáo hội được cơ mà trong đầu klin hiện lên sự thay đổi biểu cảm của mình thấy phản ứng của hắn đun bỗng bật cười cười đến nỗi sáng mắt lên cậu có thể nghĩ theo hướng tích cực là đồng đội sẽ làm bạn với chúng ta theo cách khác họ mãi mãi ở lại với chúng ta dứt lời đun cúi đầu cầm tách cà phê đưa lên miệng chầm hơn mười mấy giây anh ta ngả lưng ra sau ngẩng đầu lên nói cậu hãy yên tâm Chỉ cần có thể tìm được vật liệu phi phạm theo cách bình thường thì chúng ta không làm chuyện như cậu nghĩ. Được rồi, theo quy định cậu vừa thăng cấp có thể nghỉ ngơi một ngày. Buổi chiều cậu có muốn luyện tập cận chiến hay không thì tùy, nhưng nhất định phải tìm người thông báo cho pin Lên gã gật đầu, hít sâu một hơi, thẳng lưng nói. Đội trưởng, tôi đã học xong chương trình thần bĩ học, tôi muốn dùng thời gian buổi sáng để học các kỹ năng theo dõi và giám sát. Hắn dừng một chút tỏ vẻ nghiêm túc nói thêm. Tôi muốn sớm được gánh vác trách nhiệm của kẻ gác đêm. Đun nhìn chăm chăm hắn một lúc lâu, xúc động nói, cậu mạnh mẽ hơn tôi tưởng tượng đấy, vậy thì cứ làm theo ý cậu đi. Vâng, đội trưởng. Lên đứng bật dậy, vẽ một cái mặt trăng đỏ rực ở trước ngực. Sau khi rời khỏi công ty bảo an gai đen, Lên không về thẳng nhà, mà nhân dịp này lặng lẽ lên xe ngựa công cộng đi tới nhà thầy A-Cốt. Kính con. Trong tiếng chuông cửa ngân vang, thầy a cốt mặc áo trong màu trắng và quần áo cưỡi ngựa màu đen ra mở cổng trên nút áo lót treo một sợi dây chuyền vàng nối với cái đồng hồ quả quýt em không phải làm việc à thầy a cốt nhìn sắc trời phát hiện mặt trời còn chưa lên tới đỉnh vì có một vài tình huống đặc biệt nên em được sắp xếp nghỉ ngơi luân phiên lên giải thích qua quýt thầy a cốt nhìn hắn một chút dường như phát hiện ra điều gì đó thầy khẽ gật đầu nhường đường bước vào sảnh lên cất gậy ba tong cởi mũ Theo Akut đi thẳng vào phòng khách Trong phòng khách có lò sưởi âm tường Ghế bập bênh, ghế sofa và bàn trà Lên ngồi vào vị trí quen thuộc Thầy Akut ngồi đối diện Cười chỉ vào xì gà trên bàn mà nói Thử một điếu chứ Không, Lên kiên quyết lắc đầu Akut không khuyên hắn Tự phục vụ, cầm một cây xì gà lên Thuận miệng hỏi Chuyện ở thị trấn Mò Đã xử lý xong chưa Chuyện này nhất định phải cảm ơn thầy Lên chân thành nói Cùng lúc đó trong lòng hắn rùa thầm một câu, Thầy A-Cốt, trước khi mất ký ức, chắc chắn thầy đã để lại cho mình tài sản đáng giá. Nếu không, một vị phó giáo sư thì sao có thể thường xuyên hưởng thụ xì gà Thưa Trở dịp ông thầy chăm chú với điếu xì gà, hắn chủ động nói, Thầy A-Cốt, em có một chuyện muốn xin thầy chỉ dạy. Chuyện gì? A-Cốt không ngẩng đầu mà hỏi. Lên ngừng lại một chút, sắp xếp tử ngữ rồi mới nói, Em có một đồng đội bị mất khống chế, biến thành quái vật. Em muốn biết có phải linh hồn của ông ấy cũng bị ồ nhiễm không? Hắn không rõ là thầy Akot có hiểu nghĩa của từ mất khống chế không cho nên chuẩn bị xong cách giải thích và miêu tả chờ thầy đặt câu hỏi. Akot dừng tay, ngang đầu lên nhìn lên, thận trọng gật đầu nói đây là chuyện không thể nghi ngờ. Khi gặp tình huống tương tự em phải cẩn thận phân biệt. Nếu nguyên nhân trực tiếp khiến người đó mất khống chế là tà thần hoặc ác mà dẫn dụ vậy em phải hết sức tránh thông linh. Nếu không, sẽ là nguy hiểm trí mạng với em. Em hiểu rồi. Lên có chút mất mát thở vào. Lúc ở nhà lão neo, cảm xúc quán không ổn định, quên thông linh. Mà Dunsmith cũng không nhắc hắn, đến mức hoàn toàn bỏ lỡ thời cơ. Bây giờ nghĩ lại không phải đội trưởng quên, mà cố tình không nhắc. Lên băn khoăn im lặng mấy giây. Hắn không xoắn suýt việc này nữa, nói tới chuyện lúc trước gặp phải. Thầy A-Cốt. À, lúc ở thị trấn Mò, em thử xem bói nguyên nhân ma smith cung khong nhac han đen muc hoan toan bo lo thoi co bay gio nghi lai khong phai đoi truong quen ma quấy truoc gap phai thay a cot luc o thi tran mo em thu xem boi nguyen nhan ma quy quay nhiễu thì nhìn thấy một tòa lăng tầm hình kim tự tháp dựng ngược. Đồng đội của em nói đây là biểu tượng của tử thần, là vinh quang mà chỉ hậu duệ của thần mới có. Hà Cốt vừa đặt diêm xuống, cầm dao cắt xì gà lên, đột nhiên ngẩn người một lúc. Ông ngả người dựa lưng vào ghế sofa, có vẻ trầm ngâm lạ lùng. Một lúc sau, ông trầm giọng nói, Cái này khiến thầy cảm thấy quen thuộc, nhưng không thể nhớ được nhiều chuyện hơn. Thật đáng tiếc, Tên vô cùng chân thành nói, hắn còn tưởng rằng gợi ý trong lần xem bói kia có thể giúp thầy A-Cốt tiến thêm một bước để tìm về ký ức A-Cốt cắt bỏ đầu nhọn điếu xì gà lắc đầu cười khổ nếu có thể dễ dàng nhớ lại ký ức trước kia thầy nghĩ thầy đã sớm tìm được cách tránh thoát khỏi số mệnh rồi đương nhiên thầy rất trân trọng tấm lòng của em cảm ơn em luôn nhớ tới chuyện của thầy ông suy nghĩ một chút rồi lại nói đúng rồi thầy sắp rời khỏi tin gần vì sao ạ lên ngạc nhiên hỏi lại Không phải thầy đã nói muốn cùng mình tìm ra thủ phạm sau màn, ảnh hưởng tới vận mệnh của mình và đánh cắp cái xương sọ của con thầy sau. Cốt cầm điếu xì gà, thở dài giải thích. Có lẽ mục tiêu đã nhận ra sự chú ý và điều tra của thầy. Trong thời gian này nó không hề có hành động gì, khiến thầy không tìm được manh mối. Vậy nên thầy định tạm thời rời khỏi tin gần tới Bách Lung. Một mặt nhân dịp này để tìm kiếm dấu vết lưu lại trước khi thầy mất trí nhớ, mặt khác để cho mục tiêu buông lỏng cảnh gi khien thay khong tim đuoc manh moi vay nen thay đinh tam thoi roi khoi tin gan toi bach lung mot mat nhan dip nay đe tim kiem dau vet luu lai truoc khi thay mat tri nho mat khac đe cho muc tieu buong long canh giác. Cũng phải thôi. Lần mất trí nhớ gần nhất của thầy A-Cốt là gần đại học Bách Lung. Đáng tiếc thầy không thể giúp mình điều tra ngôi nhà của ống khói đỏ. Glenn trịnh trọng gật đầu nói, em sẽ hết sức chú ý chuyện này. Một khi mục tiêu có hành động, có manh mối, em sẽ thông báo cho thầy ngay lập tức. À, à thầy A-Cốt, có cách nào để em kịp thởi thông báo cho thầy không? Trong suy nghĩ của Glenn, nếu thầy A-Cốt là hậu duệ của tử thần hoặc là có chút liên quan thì năng lực của thầy sẽ gần giống với danh sách người nhặt xác chắc chắn sẽ tìm được người đưa tin giống như daily nói cách khác là từ khía cạnh này có thể chứng minh a cốt có liên quan tới tử thần hay không có phải hậu duệ của thần không a cốt hút xì gà suy tư mười mấy giây rồi lấy ra một món trang sức ở trong ống tay áo bên trái đây là một cái còi đồng tinh xảo cổ xưa phía trên có rất nhiều hoa văn hàm ý kỳ lạ khiến nó trông đầy thần bí Đây là món đồ trên người thầy khi tỉnh lại ở Bạch Lung, em chỉ cần thổi nó sẽ triệu hồi một người đưa tin chỉ thuộc về thầy." A Cốt vuốt ve cái còi đồng giải thích cặn kẽ. Đã qua nhiều năm như vậy mà cái còi đồng này vẫn dùng được sao? Cái này là vật thần kỳ phải không?" Lên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vì điều này đã gián tiếp chứng minh thầy A Cốt có liên quan nhất định tới tử thần. Nhìn lên một chút, A Cốt đưa còi đồng lên miệng làm mẫu, ông phồng má thổi mạnh một cái, Trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào vang lên, nhưng trong nháy mắt, lên cảm giác được sự âm u lạnh lẽo. Hắn nhanh chóng gõ răng nành bên trái, trông thấy trên sàn nhà có từng khúc xương trắng lờ mờ được ném ra, tạo thành một cái suối phun quái dị. Sau vài giây trong phòng khách đã có thêm quái vật hư ảo. Toàn thân nó được tạo thành từ xương trắng, trong hớp mắt lấp lé trang trong hoc mat lap loe ngon lua đen tuyền, cao tới gần 4 mét, đang cúi đầu nhìn xuống lên cao chưa tới 1 mét 75. Nhìn nó sắp đội xuyên qua trần nhà, mặc lên ngỡ ngàng, trong đầu lẽ lên suy nghĩ. Thầy A-Cốt, có phải người đưa tin của thầy quá khủng rồi hay không? A-Cốt không hề phát hiện ra suy nghĩ của hắn, cười nói. Sau khi đưa thư cho nó, lại thổi coi đồng lần nữa để kết thúc triệu hồi. Nó sẽ nhanh chóng chuyển thư tới tay thầy bằng một cách bí ẩn. Nói đoạn, A-Cốt vung tay lên, ném cái coi đồng cổ xưa về phía đối diện lên giơ tay phải bắt được cảm giác chạm vào cái còi lạnh giá nhưng là nhu hòa cám ơn thầy hắn nhẹ nhàng thở ra lau sạch sẽ cái miệng còi rồi thổi mạnh một cái ở giữa nhà người đưa tin cao lớn kia im hơi lặng tiếng rời ra thành từng khúc xương trắng mơ hồ rồi chìm vào sàn nhà sông tô quắc chảy qua bách lung ở đây có bến tàu đông đúc Andrew wilson mặc áo choàng mục sư của giáo hội bão táp chậm rãi bước xuống tàu chở khách Hắn trông thấy ở trên bến tàu, người đến kẻ đi, vô số công nhân bốc vác mồ hôi nhễ nhại, cảnh tượng nhộn nhịp và ồn ảo léo nhiệt. Đã lâu không gặp, bách lung, ăn rét thì thầm một câu. Sau khi rời gọi nhà thầy A-Cốt, lên ngồi xe ngựa công cộng trở về phố Hoa Thủy Tiên, Hạch. hắn lấy chiều khóa mở cửa phòng, bỗng trông thấy một bóng người ngồi trong phòng ăn. Lên vô thức nắm chặt gậy ba toang trong tay, nhưng chợt hiểu ra. Đây không phải kẻ trộm mà là cô hầu gái Bao La. Bao La chăm chú đọc tờ báo trên mặt bàn, nghe tiếng mở cửa cũng giật nảy mình, đứng phắt dậy lắp bắp giải thích, "Tôi tôi vừa làm xong các công việc buổi sáng, đang chờ đun nước để để ăn bánh mì." Đúng là mình còn chưa quen với việc trong nhà bỗng có thêm một cô hầu gái, Tuyên cười trừ cởi mũ gật đầu, "Đọc là một thói quen tốt, có thể kiên trì đọc sau khi làm việc xong sẽ được nữ thần ủng hộ." Hắn sợ cô hầu nghĩ mình móc mẻ cho nên dùng tất cả danh nghĩa của nữ thần đêm tối. Nhưng trên thực tế chỉ có thần chi thức tri thuc trí tuệ để cao tầm quan trọng của học tập. Đương nhiên, bất kể giáo hội nào cũng xướng sướng việc học. À, 17-18 tuổi tôn thờ nữ thần đêm tối rõ ràng là chịu ảnh hưởng từ cha mẹ. Mà kiểu cha mẹ này chỉ cần không phải đường cùng chắc chắn sẽ cho con gái đi học. Trường học công lập không kham nổi, nhưng trường học miễn phí của giáo hội thì không thành vấn đề. Cùng lắm là chậm trễ một chút. Cho nên beo la không có mủ chữ biết từ đơn có thể đọc báo chí Nên suy đoán cất gậy ba tong và đi vào phòng khách hắn quấn tượng không tệ với beo la mặc dù cô bé này hơi lóng ngóng trong phòng bếp tay chân vụng về nhưng cô nàng tỏ ra bằng lòng học hỏi và có thái độ cầu tiến beo la buông hai tay bên người hơi ngượng ngùng nói trước đây tôi tôi chưa đọc báo bao giờ người chủ thuê nhà không cho chúng tôi mua báo cũ về dán tường Vừa rồi lúc lau bàn trà Tôi cầm tờ báo lên Vô tình nhìn lướt qua Cảm thấy thấy vô cùng thú vị Cô bé đáng thương Trước khi ta xuyên tới đây Báo chí chỉ xếp hạng chót Ở trên bảng xếp hạng về độ thú vị thôi Lên thầm than thở một câu Rồi cười Hắn lần theo sợi dây chuyền bạc Móc chiếc đồng hồ quả quýt ra mà nhìn Thuận miệng nói Chỉ cần cô hoàn thành công việc của mình Mà phải hoàn thành tốt đấy nha Thời gian còn lại cô có thể tự do sắp xếp Không cần lo lắng Đương nhiên, nếu tôi và Benson, Melissa đang nói chuyện, tốt nhất cô nên đợi trong phòng của mình. Tôi cho phép cô dùng đèn ký ga trong phòng cô, cũng cho phép mang mấy tờ báo cũ vào. À, một giờ chiều cô tới gõ cửa phòng ngủ của tôi nhé, sau đó chuẩn bị cho tôi một tách hồng trà sibo, hai miếng bánh mì trắng mềm, một miếng bánh mì yến mạch, một đĩa bơ nhỏ. Để ăn mừng mình tấn thanh, danh sách tám, nên quyết định xa xi nhỏ nhỏ một lần. Ăn hết bánh mì trắng Benson để dành cho cuối tuần. À, mình sẽ mua thêm 8 bao. Về sau, món chính từ bánh mì Yến Mạch chuyển thành bánh mì trắng. Lương tuần của người phi phạm ở danh sách 8 chắc chắn sẽ tăng cao. Vậy mà trước đó đội trưởng không hề nhắc tới chuyện này. Anh ta lại quên rồi. Lên đờ lẫn một lát quyết định ngày mai đến phải hỏi cho rõ. Vâng vâng. bao la vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đáp. Sau đó cô xác nhận lại. Ngài Clander Ngài muốn dùng hồng trà sibo để tiếp khách phải không? Vì cả nhà đều là Morati cho nên cô gọi tên từng người. Đúng vậy. Sau này đó là loại trà thường uống hàng ngày, lên khoát tay rồi đi về phía cầu thang. Sau khi trở thành tên hè, hắn bỗng phát hiện tình trạng tài chính của mình tốt hơn nhiều. Cũng bởi vì thứ nhất là tạm thời không có khoản chi lớn ngoài quy định nào. Chỉ trừ mỗi ngày tốn hai so chi phí thuê xe ngựa đi điều tra ngôi nhà cống khói đỏ và thi thoảng mua bổ sung vật liệu mà khoản thứ hai nhiều khi là có thể báo để lấy thanh toán. Thứ hai là trong tài khoản ẩn danh của Glenn có 300 bảng yên ổn năm đó, phải biết rằng giá 1 mét vuông hoặc là nông trường ở nông thôn chỉ khoảng từ 5 đến 6,5 so. Nói cách khác, lắn có thể mua được từ 920 đến 1.200 mét vuông ruộng hoặc nông trường, gần tương đương với 137 đến 179 mẫu của Trung Quốc, hoặc là từ 23 đến 30 mẫu Anh trên trái đất. Mặt khác số tiền đó cũng đủ cho anh mua một tòa nhà phố hoa Thủy Tiên theo phương thức có kỳ hạn trong vòng 15 năm. Nếu quy tất cả thành đất đai thu nhập hàng năm đại khái cũng được 23-31 bảng, không tệ lắm. Nhưng trước mắt không cần thiết, 300 bảng này cứ giữ lại phòng khẩn cấp. Ờ, mấy ngày nữa tìm cơ hội nói thật lương thuần của mình cho Benson và Melissa. Liên vừa nghĩ vừa đi vào phòng ngủ, phá trái cửa, hắn ngồi vào giường bắt đầu minh tưởng hắn dùng cách này vô cùng cẩn thận dần thu lại từng chút năng lượng mà dược đang tràn ra ngoài đối với hắn thì mất khống chế chỉ là một danh từ nói suông cho tới khi gặp vị cả trừng phạt kia nhưng mà hắn không quen biết vị cả trừng phạt kia cũng không biết trước đó ông ta đã gặp những chuyện gì nên chỉ vô thức cho rằng ông ấy là trường hợp nhỏ là tình huống hiếm gặp chuyện này giống như sau khi xem tin tức thấy những vụ thảm sán hay cháy nhà ở thành phố khác người bình thường cùng lắm chỉ than thở vài câu Thì xoay người là sẽ quên ngay. Nhưng chuyện của lão neo khiến lên cực kỳ sốc, để hắn rõ ràng cảm nhận được mất khống chế là một chuyện sát sườn. Ở chung quanh mình lúc nào cũng có thể xảy ra mất khống chế bằng những cách không lường được. Thật sự là một bài học đẫm máu, lên kết thúc minh tưởng, mở mắt thì thào. Trong thời gian này hắn thường xuyên mơ thấy cảnh tượng ngày đó, thường xuyên giật mình tỉnh lại giữa đêm, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Hắn vô cùng buồn khổ khi mà lão neo mất, cũng lo lắng cho tương lai của mình nếu không có minh tưởng giúp đi và giấc ngủ hắn tin chắc là mình sẽ thường xuyên mất ngủ mất ngoài tiêu hóa ma dược còn phải hết sức khống chế cảm xúc và ham muốn của bản thân ở mức độ hợp lý không để mình xa ngã lên thở dài một hơi rồi nằm xuống nhanh chóng ngủ say ngày lão nèo chết lời nói và biểu cảm của Dune Smith khiến hắn vô cùng xúc động để hắn lần đầu tiên suy ngẫm kỹ càng về trách nhiệm của kẻ gác đêm muốn nhanh chóng gánh vác trách nhiệm của mình để trợ giúp cho đội trưởng và đồng đội bởi vậy hắn không muốn lãng phí thời gian buổi chiều mà vẫn tới luyện tập cận chiến như thường 3 giờ chiều trong sân tập đơn sơ các viên tóc hòa dâm câu mày nhìn động tác của Glenn từ không trôi chảy đến khi thuần thục từ quen thuộc tới khi giống những chiến sĩ đã được huấn luyện hơn nửa năm mà quá trình này chỉ diễn ra trong vòng 40 phút ông hô dừng luyện tập đánh giá Glenn từ đầu tới chân không kìm được mà hỏi đã xảy ra chuyện gì lên đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác chuẩn bị lấy lý do nghiên cứu khoa học để lấp liếm hành động của mình nhưng các vừa dứt lời liền trầm ngâm bổ sung nếu không tiện thì không cần trả lời xem ra nhân viên của sở cảnh sát đã nói chuyện với thầy cac rồi cũng đúng thi thoảng ông ấy sẽ huấn luyện cho người phi phạm sao có thể không nhắc nhở trước lên nhẹ nhàng thở phào nhếch miệng nói thưa thầy thầy cho rằng em cần luyện tập bao lâu nữa mới tham gia thực chiến được Garvin khoanh tay trước ngac ngạc, nhìn hắn đầy chăm chú, giọng rộng nói, khoảng 2-3 ngày. Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Ông vừa nghĩ vừa giải thích, có thể tham gia thực chiến không có nghĩa là thông thạo chiến đấu, muốn thông thạo đại khái cần khoảng 2-3 tuần nữa. Mặt khác, cậu nhất định phải biết sử dụng những vũ khí thuận tiện mang theo, như gậy bà tong, roi, dao găm và dao ba cạnh. Còn nhiều nội dung đến thế sau Lên ngây người một lúc, ánh mắt tang thương của Garvin lướt qua hắn mà nói, Cậu phải nhớ kỹ, mỗi một giọt mồ hôi cậu đổ xuống ở nơi đây, tương lai sẽ có thể cứu vãn mạng sống của cậu. Vâng, thưa thầy, lên giữ vững tinh thần mà đáp. Sáng sớm thứ bảy, lên tới công ty bảo an đen gó cửa phòng làm việc của đội trưởng. Dường như Smith đã sớm chuẩn bị, bằng đầu nói. Hôm qua, quên thông báo cho cậu, sau khi thăng cấp lên danh sách 8, chức vị của cậu sở cảnh sát từ đốc sát thực tập trở thành đốc sát. Tôi sẽ bảo họ nhanh chóng đổi giấy chứng nhận và quân hàm, quân phục cho cậu. Lương tuần của cậu từ 6 bảng tăng lên 10 bảng. Giáo hội và sở cảnh sát mỗi bên chịu một nửa. Mức này đã băng những kẻ gác đêm có thâm niên rồi. Tất nhiên, ý tôi là những người ở danh sách chín. Đội trưởng, có phải là anh đã viết nháp trước không? Lên nghe xong sửng sốt một chút rồi mặt bay giãn ra, phá miệng cong lên đáp. Còn cao hơn dự đoán của tôi nữa. Hắn còn tưởng lương tuần chỉ tăng tới 8 bảng. Tôn cầm một tách cà phê lên nhấp một ngụ mà nói, tiền lương của kẻ gác đêm tăng lên, dựa vào một là số năm phục vụ, hai là cống hiến, ba là chức vụ của bản thân, mà điều thứ ba thường liên quan mật thiết với cống hiến. Cũng đúng, nếu không có công lao cho dù tiêu hóa hết ma dược, đạt tới tiêu chuẩn thăng cấp cũng không thể nào xin được công thức và vật liệu ma dược, lên gặt đầu, lương tuần 10 bảng có nghĩa là 1 năm, 540 bảng. Trong tình huống không phải nộp thuế, thu nhập như thế mà ở giai cấp trung lưu đã được coi là vô cùng cao, gần bằng những nghề nổi bật trong xã hội hiện nay như luật sư, lớn, kiến trúc sư nổi tiếng, bác sĩ ngoại khoa lâu năm và nhân viên cao cấp của chính phủ. Lương một năm của Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương quốc Ruel cũng chỉ 700 bảng, hơn nữa đó là lương trước thuế, sau khi trừ thuế cao nhất chỉ còn 640 bảng, à có khi còn không tới. Căn cứ vào quảng cáo trên báo chí thì một tòa nhà không tệ ở khu Tây của Bách Lung và khu Houston chào giá khoảng 2.500 bảng. Nếu mình, Benson và Melissa có thể duy trì tình hình chi tiêu như hiện nay, sau 7-8 năm sẽ mua được. Chỉ dựa vào sức mình, chỉ cần 7-8 năm có thể mua được một tòa nhà gần vị trí trung tâm thủ đô. Mức lương này thật khiến cho người ta vui vẻ. Lên đứng dậy chào, bước chân nhẹ nhàng đi xuống lòng đất, tới phòng trực ở cửa China. Không tới 10 giây sau, hắn bỗng nghe thấy có người đang tới gần phòng trực. Ngay sau đó, đùn xuất hiện trước cửa, đôi mắt sâu thẳm nói, có một vụ án cần cậu trợ giúp. Vụ án liên quan tới yếu tố phi phạm sau, lên buộc miệng hỏi. to vi pham sau len buot mieng hoi sáng nay, ngài Mayna, nghị sĩ của thành phố bị phát hiện chết trong nhà. Cục cảnh sát thành phố tin gần đang chịu áp lực rất lớn. Họ hy vọng chúng ta giúp đỡ họ nhanh chóng khóa chặt hung thủ bằng cách thông linh. Ờ. Trước mắt trong tiểu đội chỉ còn cậu có thể thông linh. Luôn giải thích xong, lại nói thêm. Cuối tuần này, Thánh Đường sẽ điều một vị kẻ dòm ngó bí ẩn tới gia nhập với chúng ta. Thật ra là nên làm thế từ trước rồi. Chỉ là cậu gia nhập lại vừa khéo chọn ma dược thầy bói. Ngày ấy, cái ngài tự sĩ tử vong cách đây bao lâu? Lên đứng lên hỏi vào điểm quan trọng. Nếu quá 15 phút, thông tin có thể thu được sẽ rời rạc. Nếu quá một giờ chỉ có thể thu được những thông tin đại khái, nếu quá một tháng thì việc thông linh có tỷ lệ thất bại rất cao. Thật đáng tiếc, báo cáo điều tra ban đầu nói rằng, nghị sĩ Mayna tử vong vào khoảng 9 giờ cho tới 11 giờ tối qua. Dunn dẫm chân nói, cậu chỉ cần ra tay trợ giúp, không quan tâm có thu hoạch được gì hay không. Vâng, lên với áo khoác cầm mũ và gậy ba tong đi ra khỏi phòng trực, Dunn Smith sẽ thay hắn trực cửa China. Đặt ra theo lý thuyết thì người phi phạm chỉ cần được nâng cao linh tính thì cũng có thể học được linh thị, xem bói và nghi thức ma pháp, nhất là danh sách kẻ không ngủ vốn có linh cảm rất cao. Nhưng trên thực tế trong cùng một lĩnh vực, những nghề nghiệp khác nhau có năng lực khác nhau hết sức rõ ràng. Ví dụ Dune Smith và leona Mitchell trước mắt đều nắm được linh thị, nhưng họ nhìn thấy khí chẳng chỉ có màu trắng nhạt hoặc lam nhạt, không thể phân biệt chính xác tình trạng các bộ phận cơ thể. Ở trong trạng thái linh thị họ có thể trực tiếp nhìn thấy quỷ hồn, linh thẻ, có điều không đơn giản và hữu hiệu bằng linh cảm. Đây cũng là lý do mà kẻ không ngủ, thi sĩ nửa đêm và ác mộng không có thích mở linh thị ra. Cũng tương tự nếu họ muốn cũng có thể học được phương pháp xem bói bằng con lắp cảm xạ, bói gậy, xem bói cảnh mơ, chỉ là không nên trông chờ vao xac suat thành công. Về lĩnh vực nghi thức mà pháp thì cũng giống như vậy. Lúc hai người lướt qua, đùn bỗng nói, vừa rồi tôi quên nói, Chuyện này cũng là do thanh tra Cô Lê chịu trách nhiệm. Ông ta chờ cậu ở trong sảnh tiếp khách của công ty bảo an. Nhớ thay đồng phục mới của cậu và mang theo giấy chứng nhận mới. lên không hề bất ngờ cười hỏi đồng phục mới, giấy chứng nhận mới sao? Cô cảnh sát thành phố tin Gần làm việc cũng hiệu quả quá hả? Hôm nay hắn mới thăng cấp lên danh sách 8. Bởi vì vụ án này rất quan trọng cho nên đun xòe tay rồi ngồi xuống chỗ của lên lên đi thẳng lên lầu, không vội tới sảnh tiếp khách, mà về phòng nghỉ ngơi của kẻ các đêm, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Trong phòng trực chỉ có bồn cầu, bình nước và chậu Sau đoán thay bộ trang phục cảnh sát qua hai ngôi sao bạc, đội mũ mềm có huy hiệu, hai thanh kiếm giao nhau và vương miện bao quanh. Sau khi chuyển bùa chú viêm dương, quài đồng của A-Cốt và các vật liệu dùng trong nghi thức, sang cái áo đồng phục cảnh sát, Tuyên sửa sang lại quần áo cầm gậy ba tông ra khỏi phòng nghỉ vừa ra tết sảnh hắn đã thấy ngay thanh tra tô lê ngồi trên ghế sofa một thời gian không gặp vị cảnh sát cao to này càng màu mỡ hơn cái bụng càng lúng nính hơn người lại thêm bộ râu và tóc rậm rạp trông y như con gấu ngựa vừa trốn ra từ giạp xiếc rất vui được hợp tác với cậu lần nữa tô lê thấy là một kẻ gác đêm quen biết thì thở phào một hơi đứng lên vươn cánh tay gấu ra không là một cái bàn tay bên im lặng chỉnh đốn suy nghĩ của mình Hắn ra vẻ lịch sự bắt tay của Tô Lê, tôi cũng thế. Lúc này Tô Lê liếc quân hàm hai ngôi sao bạc của lên có chút ước ao nói. Vẫn chưa tới một tháng mà chúng ta đã củng cấp bậc rồi. lên vốn định trả lời nghiêm túc rằng chúng tôi phải đối mặt với khả năng nguy hiểm gấp mười lần so với ông. Nhưng lời ra đến miệng lại nghĩ đến thân phận danh sách tên hề của mình. Có lẽ có thể thử một chút. Hắn soi vào tâm linh nhìn thấy biểu cảm của mình, còng khá miệng lên, vừa cười vừa đáp. Có lẽ vài tháng nữa, ông phải gọi tôi là ngài sách cảnh sát trưởng cũng nên. Cậu thật hài hước, tôi lê cười chỉ ra cửa, chúng ta xuất phát chứ nhỉ? Được, Lên không quên cây gậy ba tong từ khi hắn trở thành tên hè cây gậy này mới xứng danh vũ khí. Ra khỏi cửa của công ty bảo an gai đen, Lên và tô lê sóng vài bước xuống lầu, một gầy một béo, trồng rõ chẳng ăn nhập với nhau. Tôi thấy chúng ta có thể tới gánh siếc thú chọc cười khán giả được đấy, Lên bỗng nhiên cười nói. Cô Lê vô cùng tán thành gật gù. Đúng vậy, tôi cũng thấy sự đối lập giữa hai ta rất hài hước. Cậu biết không, một vài gánh chức quanh đây đang thử ra mắt những bản biểu diễn kết hợp. Các chú hề cao thấp, mập gầy, trái ngược nhau. Không, thật ra ý tôi là chúng ta có thể vào vai người huấn luyện thú và gấu ngựa. Tất nhiên, Lên sẽ không nói ra cái lời gọi đòn như thế, hắn hùa theo. Đáng tiếc là thành phố tin gần của chúng ta không có tat nhien glenn se khong chức thú cố định. ta khong co ganh truoc vậy. Nhưng chúng ta còn có sân khấu nhạc kịch Có nhà hát lớn, có phòng hòa nhạc Thành trà tô lê, tiếc nuối đắp lại Hai người vừa tán chuyện Với bước lên xe ngựa của cục cảnh sát Tới lúc này, lên mới chuyển chủ đề Về vụ án Đã xác định nghị sĩ Mayna bị mưu sát à Chưa xác định Nhưng phu nhân và hai người con trai của ông ấy Không hề tin vào khả năng tật bệnh đột phát Chả, quả thật hiện trường Có chút vấn đề. Lúc bị phát hiện, Mayna không hề mặc quần áo Trần như nhộng nằm trên giường trong phòng ngủ dành cho khách Cô Lê đắn đo nói Ông ấy và phu nhân ngủ riêng à lên ngả người dựa vào vách xe ngựa bắt chước nhân vật thám tử trong phim trinh thám mà nó được xem ở đời trước. Cô Lê lac đầu không phải. Mấy ngày gần đây phu nhân của ông ấy không có mặt ở tin gần bà ấy đến bách lung tham dự một buổi vũ hội xã giao quan trọng có thể cậu chưa biết bà ấy là con gái của một vị lãnh đạo tân đảng nghị sĩ hạ viện Báy còn đang trên tàu hơi nước trở về tin gần Nhưng đã sớm bày tỏ thái độ của mình qua điện báo May nà cũng là đảng viên tân đảng Đã làm nghị sĩ ở thành phố tin gần trên 10 năm Ông ấy dự định sang năm sẽ tranh cử trước thị trường Nói cách khác cái chết của ông ấy có khả năng liên quan tới chuyện này. Lên thận miệng hỏi, rồi chật bật cười. Tôi chỉ hỗ trợ khám nghiệm tử thi Những chuyện khác không thuộc về phạm vi tôi cần quan toi chuyen nay len thuan mieng Ông có thể không trả lời Cô Lê không bận tâm mà thở dài. Cắm nghiệm tử thi, cậu rất cẩn thận. Về phần suy đoán của cậu tôi chỉ có thể nói, có lẽ thế. Tối qua trong nhà của nghị sĩ mayna tổ chức một bữa tiệc, có quá nhiều quan khách tham dự. Tạm thời chúng tôi chưa thể xác định được kẻ tình nghi, mà những vị quan khách này đều là những người danh giá. Chúng tôi buộc phải vô cùng cẩn thận, không thể mắc sai lầm. Hiểu rồi, lên gật đầu lại có chút hứng thú hỏi về các chi tiết tại hiện trường. Nhà máy ở khu Kim Ngô Đồng là một tòa biệt thự, chung quanh có vườn hòa bãi cỏ, có chuồng ngựa, đài phun nước và một con đường xi măng rộng rãi. Bền đội chiếc mũ mềm có huy hiệu cảnh sát ngay ngắn, đi theo thanh tra tô lê, bước qua con đường dây, phong tỏa, chẳng được kích thích sự gì, đi vào cửa chính của tòa nhà hai lầu, trước ánh mắt nhìn chăm chú của các vị cảnh sát. Trong phòng khách, bốn người thanh tra thực tập gồm hai nam hai nữ, đang nói chuyện với mọi người để thu thập khẩu cung. Glenn nhìn qua phát hiện có không ít quý ngại mặc áo đuôi tôm và quý cô mặc váy cung đình lộng lẫy, mang mạng che mặt màu đen. Họ đều là những vị quan khách qua đêm ở đây từ tối qua. Cô Lê giải thích một câu, rồi dẫn lên đi về phía cầu thang lên tầng 2. Trên đường đi, cô lẽ quân hàm thanh tra có hiệu quả nên những nhân viên cảnh sát nhìn thấy hai người đều tỏ ra kính trọng mà không hề ngăn cản. Đây chính là căn phòng khách phát hiện thi thể của nghị sĩ Mayna. Cô Lê cao lớn dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu đỏ thẫm. Tên băn khoăn hỏi, tối qua căn phòng này thuộc về ai? Không thuộc về ai cả. Trong ngôi nhà này có quá nhiều phòng khách, nó không được dùng tới. Cô Lê đeo bao tay màu trắng, vặn nắm tay cửa, mở cánh cửa gỗ màu đỏ thẫm ra. Ông cho nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm trong coi nơi này tạm thời rời đi, rồi gật đầu với lên Thanh trà Moretti, chuyện tiếp theo sẽ giao cho cậu. Xin nữ thần phù hộ cho ông và tôi. Hy vọng sẽ có thu hoạch. Lên cũng đeo găng tay trắng lên rồi khóa trái cửa phòng lại. Hắn bước vào phòng nhìn gà trải giường màu đỏ sậm, lộn xộn và kỳ lạ. nằm trên đó là một cỗ thi thể bị phủ vài trắng. Hiện giờ, Lên cũng là người từng trải. Hắn không chuồn tay, kéo mảnh vải trắng ra mà nhìn nghị sĩ Mayna. Vị này khoảng 40 tuổi, mái tóc vàng, cắt rất ngắn, vẻ đau khổ và vui sướng đan sen, động lại trên khuôn mặt của ông ta lên lui về sau hai bước lấy ra những vật liệu cần thiết nhanh chóng chuẩn bị xong nghi thức thông linh sau một hồi niệm chú, trong mùi hương sâu thẳm yên tĩnh và cơn gió âm mưu quanh quẩn hắn lẩm bẩm câu xăm bói đã sớm nghĩ kỹ nguyên nhân cái chết của nghị sĩ mayna vừa lẩm bẩm clên vừa bước về cái ghế tựa lưng cao từ từ ngồi xuống đôi mắt hắn đen thẫm ngả lưng về sau nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ trong thế giới hư ảo mông lung và mê ly hắn bỗng nhìn thấy ngài kị sĩ nghị sĩ kia. Đôi mắt xanh thẳm của Mayna mở to, hăng hái sung pha trên thân thể một người phụ nữ có dáng người xuất sắc và làn da trắng lõn. Đầu tiên ông ta tỏ ra thỏa mãn tột cùng, vui xuống tột độ, sau đó bỗng lấy tay phải xoa ngực, nét mặt vặn vẹo và dữ tợn. bịch. Mayna ngã xuống, hình ảnh trong mộng vỡ vụn, lên mở mắt tỉnh lại. Không ngờ ta lại có thể xem xiếc con heo theo cách này. Cho nên nghị sĩ Mayna chết vì yêu đương vụng trộm trên giường chết vì vất vả quá sức ư lên cười khẩy xoa cầm hắn lấy giấy và bút máy dùng nghi thức một lần nữa vẽ lại hình ảnh người phụ nữ trong cảnh mơ đương nhiên lược bỏ cái phần từ cổ trở xuống bởi vì cô ta chả mặc gì đây là một người phụ nữ rất khó đoán tuổi tác cô ta có nét quyến rút thành thục của cái tuổi hơn 30 lại giữ được nét hồn nhiên của tuổi thanh xuân đôi mắt cô ta trong sáng lòng lành ngập nước khiến người ta cảm thấy ngọt ngào đáng yêu muốn cưỡi ngắm tác phẩm của mình lên thu dọn các vật liệu làm nghi thức dỡ bỏ bức tường linh tính hắn nghiêng người cầm chiếc gậy màu đen khảm bạc dựng bên cạnh lên đột nhiên nghe thấy tiếng khà khà như phát ra từ cổ họng tiếng khà khà khiến người ta nổi hết cả da gà trong nháy mắt lên quay phắt lại nhìn trước giường thấy hai tay nghị sĩ mayna nắm chặt ga giường đỏ sẫm nắm chặt đến mức mu bàn tay nổi cả gân màu đen lên soạt một tiếng Ông nghị sĩ vốn đã chết trong khoảng từ 9 đến 11 giờ tối qua ngồi bật dậy quá miệng chảy rãi ròng ròng hai mắt ngây dại mở ra. Lên còn chưa kịp nghĩ gì thì đã nhìn thấy thi thể cứng ngắt cung ngac nghị sĩ Mayna chống hai tay trong tiếng gió lặng nề bổ nhào về phía bên trái mình. Nếu là trước kia gặp phải tình huống đột xuất này hắn chắc chắn sẽ phản ứng chậm khó né tránh. Cho dù phát hiện sớm thì cũng phải lăn lê bò toài chày chật mới thoát khỏi phạm vi tấn công của kẻ địch. Nhưng bây giờ Clint phản ứng ngay theo bản năng ủng ra không dây sáng bóng đạp một cái lấy đà hắn bật người nhảy lên chiếc ghế dựa lưng cao vì mới thăng cấp một ngày hắn còn chưa quen với sức mạnh và độ linh hoạt cùng cấp độ của mình quán quyết hết cả cú nhảy này cao quá mức quy định cho nên cuối cùng hắn hạ ghế, hạ cánh ở trên thành lưng ghế lưng ghế nhỏ hẹp, trong lòng lên thì căng như dây đàn nhanh chóng điều khiển cơ thể điều chỉnh lại trọng tâm hắn lắc lư mấy cái đứng vững lại quyển chuyển khéo léo giữ thăng bằng như một con mèo. Đồng thời trong lúc lắc lư hắn vung tay trái lên, nương theo tư thế bổ nhào ra trước của sắc sống may na, vang một gậy vào bên sườn nó, khiến nó mất thăng bằng lào đảo, ngã sấp mặt xuống đệm. Tuyên đứng trên thành ghế, tay phải nhanh chóng mò vào dưới nách, ý định rút khẩu súng trong túi ra, nã cho sắc sống trước mặt một phát đạn săn ma. Nhưng trong nháy mắt, hắn bỗng nghĩ tới vấn đề nên xử lý dấu vết thế nào, nếu phát súng này khoan một lỗ trên thi thể của nghị sĩ mayna thì phải giải thích thế nào về nguyên nhân cái chết cho người nhà ông ta và các nghị sĩ tân đảng đang quan tâm đến chuyện này đây nói tôi chỉ bắn có mũi phát về thi thể ông ta có gì quan trọng đâu à suy nghĩ trong nháy mắt lên lại đưa tay phải vào túi bên của đồng phục cảnh sát tìm được một vật mỏng hình tam giác bùa chú an hồn hắn nhanh chóng phán đoán rồi không chút do dự rút tấm bùa chú bằng bạc nó ra trầm giọng đọc một từ hêm cổ đỏ rực ngay khi câu bùa chú vang lên một cảm giác yên bình tĩnh lặng tỏa ra từ tấm bùa lên vội rót linh tính vào tấm bùa rồi ném nó về phía sắc sống của may na đang dễ đành đạch bò dậy ngọn lửa màu xanh lạnh lẽo bùng lên bao trùm tấm bùa mỏng manh hình tam giác một màu đen yên tĩnh và dịu êm nhanh chóng tràn ra quét sạch hồi hộp và bất an trong linh hồn Sắc sống may na đứng như trời trồng, hai mắt dại ra ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất nước dãi chảy ròng ròng xuống đệm Klen thở phào định lấy vật liệu ra chuẩn bị nghi thức, muốn dùng nghi thức tịnh hóa để giải quyết sinh vật không sạch sẽ trước mắt. Nhưng đột nhiên trong cổ họng mayna lại phát ra tiếng khà khà lần nữa. Hai mắt ngây dại nhìn về túi bên trái cùng đồng phục cảnh sát của Klen đang mặc. Đạch mỡ nó, Klen bật người, nhảy từ lưng ghế lên bẹ cửa sổ lồi. Cùng lúc đó anh nghe thấy chiếc ghế lưng cao đổ xuống và bị bẻ gãy. Klen lạnh sống lưng, buộc phải lấy ra một miếng bạc mỏng hình chữ nhật nữa. Đây là bủa chú ngủ say. Không phải chỉ có người sống mới cần ngủ, bản thân người chết đã ăn giấc ngàn thu rồi, nhất định có vấn đề bất thường mới tỉnh lại, chạy loạn trên mặt đất. Thậm chí là trong một số ít sách thần bí học miêu tả qua về sát sống, bọn chúng ban ngày đat tham chi la trong mot so it sach than bi hoc mieu ta qua ve xac song bon chung ban ngay ngu say, ban đêm sống dậy đi quẩy. đỏ rực, lên lại trầm giọng đọc câu chú ngữ bằng tiếng hêm, cổ, dự định nếu lần này thất bại tiếp thì sẽ rút súng lục bắn loạn xạ, không thảm cân nhắc hậu quả nữa Chỉ có còn sống thì mới lo được những chuyện phiền não sau đó. Cảm thấy miếng bạc mỏng trong tay trở nên lạnh giá, liền rót linh tính và rồi ném ra. Ngon lửa đỏ rực bùng cháy trước mắt hắn, tiếng nổ lép bép ngã vàng lên trong phòng. Sức mạnh lạnh lẽ, êm dịu tràn ra, khiến mọi sinh vật không thể chống được cơn mỏi mệt. Sắc sống may nà vừa bò dậy từ chiếc ghế, dựa bị đổ gãy, lập tức lắc lư mấy cái, nhắm chặt đôi mắt ngây dại, rồi ngã vật xuống. Có kinh nghiệm bàn nẫy Len không dám buông lỏng, nhanh chóng lấy các vật liệu cần thiết ra để sắp xếp tế đàn. Sương tinh khiết Amanda được chung cất từ hỗn hợp cỏ dạ hương, hoa thâm miên và hoa cúc La Mã. Tinh dầu trăng tròn điều chế từ vỏ cây vân rồng và hoa ánh trăng, cộng các vật liệu khác. Sau đoán dùng bột thánh dạ tạo bức tưởng linh tính để phong tỏa xung quanh khu vực tế đàn và cây sắc sống may nào đã ngủ say. Len đọc thầm câu thẩm chú thấp bà ngọn đến, lại vẩy sương tinh khiết tinh dầu và bột thảo dược lên ngọn đến sau đó lui về sau một bước vừa cảnh giác nhìn sắc sống mayna vừa đọc bằng tiếng hêm nữ thần đêm tối cao hơn cả những vì sao xa hơn cả vĩnh hằng tôi cầu xin sự chiếu cố của ngài cần cầu ngài chiếu cố cho một người bảo vệ trung thực của ngài tôi khẩn cầu sức mạnh đỏ dực tĩnh lặng và yên giấc cần cầu ngài tịnh hóa sinh vật không sạch sẽ bên cạnh tôi đây nó đã từng được gọi là ông john mayna Hỡi hòa ánh trăng Thảo Dược thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy chuyển sức mạnh vào câu thần chú của tôi. Ơi hòa thầm miên, Thảo Dược thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy chuyển sức mạnh cho tôi. Dường như có một luồng gió mát thổi tới từ đêm, lặng lẽ quanh quẩn trong bức tường linh tính, làm từng làn hơi màu đen mỏng manh mờ nhạt bốc lên từ cái sắc sống len tu cai xac song cua may na. Đợi mọi thứ lắng lại, nên dùng linh thị và phương pháp xem bói, lặp đi lặp lại để chắc chắn là xác sống sẽ không tỉnh lại. Thấy được kết quả chắc chắn, hắn mới hoàn toàn thả lỏng tâm tình, kết thúc nghi thúc và dỡ bỏ bức tưởng linh tính. Tại sao ông ta lại trở thành sắc sống vùng dạy nhỉ? lên đứng trước cái đệm cau mày nhìn xuống thi thẻ của na Với một người phi phàm có linh cảm không kệ, có dấu hiệu rõ ràng để nhận biết người chết có thể trở thành sắc sống hay không, huống chi Quên còn là thầy bói, chắc chắn có linh cảm với những chuyện như thế. Nhưng chuyện vừa rồi thực sự là làm hắn trở tay không kịp trừ phi có thêm yếu tố thần bí ảnh hưởng giống với vụ việc tên hè mặc áo đuôi tôm kia lên cẩn thận nhớ lại cảnh tượng vừa rồi loáng thoáng nhận ra vấn đề sắc sống may na khăng khăng muốn đánh tới cái túi bên trái trong đồng phục cảnh sát của hắn túi bên trái lên điền chuyển chiếc gậy đen khảm bạc sang tay phải rồi vươn tay trái vào trong túi lấy ra một chiếc còi đồng cổ xưa đây là một chiếc còi đồng phủ đầy hoa văn thần bí chính là chiếc còi mà thầy a cốt choán mượn để triệu hồi người đưa tin ok như vậy thì cái việc mà hóa thành sắc sống có lẽ là do cái còi của ông A-Code cốt triệu vì cái còi còn triệu tập được cả một con quái vật cao tới 4-5 mét để đưa tin thì nó khủng quá rồi vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần sau để có những cái gì thú vị diễn ra hay không còn bây giờ thì tạm thời dừng lại ở đây mọi thứ các bạn nhé bye bye mọi người